Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bắc là rừng rậm nguyên thủy nơi binh đính diễn tập. Ở mồn chỗ khác, Lương Bảo Nhi nhảy rù vừa xuống đất, nhìn thấy Lâm Khả Lan sau khi kéo rù, lông mày nhú lại, khói miệng nở nụ cười lạnh lùng. Nói với nữ quân nhân ở bên cạnh mình, thông báo bộ đội cứu hộ, vợ thủ trưởng đánh giá trong lòng Lương Bảo Nhi về Khả Lan vẫn như cũ, bản thân là chim sẻ vĩnh viễn, cũng không thể thành phượng hoang. Sau khi mở rù ra Khả Lan bay khoảng nửa tiếng, lúc này xem như là hạ cánh, mặc dù trên người không có thương thức gì, nhưng nửa người lại treo trên cây. Hai chân đũn ra, ngón tay đầu bút, lòng bàn tay sớm đã bị cô đâm bê bết máu. Nhịp tim đập thình thịch, giống như muốn đâm thủng mạng như cô. Ở trên bờ vực của sự sống và cái chết khiến cho bây giờ khuôn mặt cô tróng bệnh. Thần vất vả mới lấy lại hơi thở, Khả Lan lại nghe thấy tiếng máy bay trực thăng ở trên đầu, bị sợ đến nỗi cả người chấn động. Vốn dĩ cây rủ lúc hạ xuống đã bị xé rách, bây giờ lôi xuống các người cô liền rớt từ trên cây xuống Cũng may không quá cao sau khi rời xuống đất khả lan cũng không thảm lắm chỉ là chân tay hơi tê tê vết thương ở bàn tay bị rạch màu tươi chẳng ra Cô tự nhận từ trước đến giờ cô cùng Lương Bảo Nhi là nước sông không phạm nước giếng Không ngờ Lương Bảo Nhi lại ra tay hung ác như vậy muốn khiến cô sống không được mà chết cũng không xong sao Được, chuyện ngày hôm nay cô nhất định sẽ đòi lại Khà Lan rơi xuống đất, bởi vì hai chân vẫn có tê dại, không thể bỏ dậy, được ngồi trong bụi cỏ, gần đầu nhìn bầu trời. Không thấy máy bay trực thăng đầu nữa, sắc trời có phải âm trầm, có gió củng mưa. Cô không rơi xuống vị trí dự định, nơi này là quân khu, xem như Lương Bảo Nhi không cho người tìm cô, Lục Trung Quý cũng sẽ cho người tìm cô, cô là vợ của thủ trưởng. Nhưng đợi sau khi cô quay về, tám phần sẽ khiến xếp cô mất mặt, cô phải đối mặt thế nào? Rồi sau đó, đội tìm kiếm cứu nạn tìm được Khả Lan, đưa cô từ trên núi tới bệnh viện quân đội. Dọc đường đi, Lương Bảo Nhi không có xuất hiện. Khả Lan nằm trên giường bệnh trong bệnh viện quân đội, mặc dù ở trên mặt đất, nhưng cơ thể vẫn cảm thấy giống như đang rơi từ trên trời xuống. Liên tiếp lặp lại, không cách nào xóa đi nỗi sợ hãi của Khả Lan lúc nhảy dù hôm nay. Khả Lan vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Bác sĩ liền tiêm thuốc ngủ cho Khả Lan. Lúc này, mới khiến Khả Lan mơ mà ngủ, nhưng ngủ thẳng đến nửa đêm. Khả Lan nằm mơ, thấy mình không có đeo dù, bị Lương Bảo Nhi đẩy từ trên mái bay trực thẳng xuống, thẳng đứng rơi xuống đất, máu thịt bê bết. Khả Lan kêu to, dần minh tỉnh dậy, bị sợ đến nỗi mồ hôi túa ra, từ trên giường ngồi dậy. Đèn trong phòng vẫn mở, sau khi Khả Lan ngồi dậy, hít sầu một hơi, hai tay ôm chặt lấy cơ thể, không ngừng run rẩy, giống như giấc mơ là có thật, khiến cho cô thật lâu vẫn không thể hoàn hồn. Đột nhiên cửa phòng bệnh bị mở ra, cả người mặc quân phục Bốc sáng cao sáu, Cố Thành Viêm đi vào phòng. Thấy Sếp Cố, Vuân Dĩ cơ thể Khả Lan run rẩy, lẩy bẩy, liền hơi dừng lại, ánh mắt dừng lại trên mặt Cố Thành Viêm, trong đầu nhớ tới chuyện ngày hôm nay, nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải. Chuyện ngày hôm nay nhất định khiến cho Sếp Cố mất hết mặt mũi, nhảy dù, không để ý tới kỷ luật trong quân sự. Mà sau khi Cố Thành Viêm đi vào phòng, không vội va nói chuyện, môi mỏng bím chặt, ngồi xuống cạnh giường Khả Lan. Sau khi Cố Thành Viêm ngồi xuống, Khả Lan nhìn sếp Cố một cái. Lúc này, mặc dù vẻ mặt Cố Thành Viêm bình tĩnh tự nhiên, nhưng hai mắt lại lạnh lùng. "Thật, thật xin lỗi." Khả Lan cẩn thận nhìn Cố Thành Viêm, đôi mày thanh tú nhíu lại, khuôn mặt vốn dịu dàng hơn liền trở nên trắng bệch. Cô đang sợ, sợ sếp Cố trách cứ, cô không làm tròn trách nhiệm của một người vợ biết nghe lời. Về mà Cố Thành Viêm nghe thấy lời Khả Lan nói, cũng không trách cứ, chỉ hơi thở dài nói: "Đợi hơn chút nào chưa?" Cố thành viêm bình tĩnh hỏi, giọng nói ôn hòa khiến cho Khả Lan bối rối. Cô dừng mắt nhìn về phía sếp Cố, nhưng lúc thấy sếp Cố nhìn mình, vội nhanh trong cúi đầu. "Đỡ, đỡ hơn nhiều." Khả Lan nói xong, trong lòng càng thêm run rẩy, chuyện cô nhảy dù ngày hôm nay sợ là đã sớm lan truyền khắp nơi, nhất định khiến sếp Cố mất hết mặt mũi. Cô cho rằng sếp Cố không vui, hoặc xem mắng cô không hiểu chuyện, không biết nặng nhẹ, nhưng lại không ngờ câu nói đầu tiên của sếp Cố lại là hỏi cô đã đỡ hơn chưa. Điều này làm cho trong lòng khả lan mờ mịt, lúc này hai mắt tràn ra dịch trong suốt. Không có việc gì là tốt, tôi sẽ nói lục trùng úy đưa cô về nhà. Cô thành viêm nghe thấy, anh trả lời bận ồn hoà như cũ, rồi sau đó tử mép giường đứng dậy. Phán giường chìm xuống, bởi vì cô thành viêm đứng dậy lại trở về lúc đầu, mà khả lan lại cảm thấy ái náy trong lòng. Xếp cố, chuyện ngày hôm nay, tôi, tôi rất xin lỗi, Khả Lan thấy siêu cổ muốn đi, gấp đến nỗi không lựa lời mà nói, chỉ cảm thấy bây giờ có làm gì cũng đều là sai. Cô hối hận, nếu như lúc bắt đầu cô biết Lương Bảo Nhi cố ý này, cô nhất định sẽ không đi theo Lương Bảo Nhi. Cô tình nguyện, tình nguyện ở nhà. Chuyện này không liên quan đến cô. Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nói, hơi nghiêng đầu nhìn Khả Lan một cái, lúc nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Khả Lan, hơi dừng lại. Cố Thành Viêm lại đi tới trước mặt Khả Lan, ngồi ở bên giường đưa tay vén vén sợi tóc xô xích bên tai cô. "Thật, thật xin lỗi. Mặc dù Cố Thành Viêm nói không liên quan đến cô, nhưng nếu như cô cẩn thận hơn một chút, kiên trì một chút nữa cũng sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay." Khả Lan yếu ớt xin lỗi, khiến cho trong lòng Cố Thành Viêm mềm nhũn, đưa tay kéo Khả Lan ôm vào trong lòng, xoa xoa lưng Khả Lan nói, "Tôi biết rõ, chuyện không liên quan đến cô." Khả Lan bị Cố Thành Viêm ôm vào trong lòng, hơi sững sờ. Hàm Mô muốn nói cái gì, trong lúc nhất thời không dám nói gì, chỉ cảm thấy cái ôm này thật ấm áp. Rồi sau đó, Cố Cố vẫn không đi, yên vị ở trên giường, ôm Khả Lan một lúc lâu mới buông ra. Vậy mà anh vừa mới buông ra, Khả Lan lại đột nhiên nắm tay anh. Cố Thành Viêm bị nắm lại, vẻ mặt hơi dừng lại, lướt nhìn Khả Lan, cũng không nói thêm gì, chỉ ngồi ở bên giường, nắm tay Khả Lan để cô yên tâm ngủ. Khả Lan đã tỉnh ngủ một lần, căn bản khó có thể ngủ tiếp nhưng lại không dám ngủ, cuối cùng chỉ có thể dựa vào bên giường, hí mắt nhìn Cố Thành Viêm. Trên mặt Cố Thành Viêm anh tuấn và tự nhiên, im lặng ngồi ở bên cạnh giường Khả Lan, đôi mắt như đang trầm tư gì đó. "Anh mệt rồi, đi về ngủ đi." Thật lâu, lúc này Khả Lan mới cẩn thận mở miệng nói. "Bị sếp cô nắm tay, đêm khuya rồi, sếp cô phải về nhà nghỉ ngơi thôi." Mà Cố Thành Viêm sau khi nghe thấy Khả Lan nói, hai mắt vốn dĩ đang rũ xuống khẽ nâng lên. Bàn tay Vân nắm chặt tay Khả Lan không buông, mà vén chăn lên giường nằm. Cố Thành Viêm đột nhiên nằm lên giường, khiến Khả Lan sợ run lên, thiếu chút nữa rớt xuống giường, vậy mà Cố Thành Viêm lại đưa tay ra ôm lấy, kéo cô trở lại giường. Khả Lan bị kéo trở lại giường, chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, cả người dán vào trong ngực Cố Thành Viêm, mũi người thấy được mùi cỏ xanh nhàn nhạt, nhạt, còn có mùi thuốc lá trên người Cố Thành Viêm. Khả Lan không có thói quen được đàn ông ôm. Cơ thể giật giật, muốn rướn cố buông mình ra. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói buồn buồn trầm trầm. "Ngủ đi." Hình như Sếp Cố mệt mỏi, trong lời nói lộ ra một chút mệt mỏi, cánh tay giật giật để ra một vị trí cho Khả Lan. Mà Khả Lan nghe thấy Sếp Cố nói, hơi dừng lại, ngẩng đầu lên, con ngươi đen nhánh nhìn về phía Sếp Cố, lại chỉ thấy cái cảm nhận của Sếp Cố. Cô còn muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy lúc này mình không nên nói gì. Sếp Cố mệt mỏi, cô chành cãi sen hướng đến việc xếp cũ nghỉ ngơi. Ngay tại đây, Khả Lan cẩn thận cúi đầu, nhích lại gần trong ngực xếp cũ. Lồng ngực rộng rãi cơ nghị, ấm áp, xóa đi cảm giác sợ hãi khi nhảy dù của Khả Lan. Rồi sau đó, Khả Lan cũng không biết mình ngủ thế nào, chỉ cảm thấy ngủ rất điên hỗn. Nhưng khi tỉnh lại, xếp cũ đã rời đi. Sau khi tỉnh lại, Khả Lan không thấy cố thành viên, trong lòng không khỏi có chút mất mát, từ trên giường ngồi dậy, liếc nhìn khắp nơi. Trong lòng mong đợi, Cấp Cố chưa đi, nhưng trong phòng đều trống rỗng, không có một bóng người, mà lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, cả người mặc quân phục, Lương Bảo Nhi với bóng dáng gầy gò, cười nhẹ nhàng từ ngoài phòng bệnh đi vào, trong tay cầm một túi quần áo. "Chị Lâm, chị đã khỏe hơn chút nào chưa?" Lương Bảo Nhi vừa nói, vừa đặt túi quần áo trong tay xuống cạnh giường của Khả Lan, giống như chuyện ngày hôm qua, căn bản chưa từng xảy ra. Khả Lan cũng không vội vã, trả lời Lương Bảo Nhi: chỉ quay đầu về phía Lương Bảo Nhi, đang lấy quần áo trong túi ra. Chanel, thật đúng là chịu chơi. Ngày hôm qua, là em sai, cứ cố gắng lùi kéo chị Lâm, hại chị Lâm bị thương. Lương Bảo Nhi thấy Khả Lan không nói gì, cũng không giận. Khẽ cười, nhú mày một cái, lùi kéo Khả Lan, ra mu sa mưa nói xin lỗi. Khả Lan nhìn thấy bộ dáng của Lương Bảo Nhi, khẽ nở nụ cười, không vội và nói chuyện, đôi tay đột nhiên cầm chặt tay Lương Bảo Nhi nhích tới gần Lương Bảo Nhi một chút. Cô cảm thấy làm như vậy đáng giá sao? Khả Lan nhíu mày hỏi, con người tuổi tâm nhìn chằm chằm Lương Bảo Nhi, khẽ cười một tiếng. Đáng giá sao? Cô ý gì? Lương Bảo Nhi tưởng rằng cô chỉ là một người mập ú, chỉ cần dọa một cái, liên hôn bay phách tán sao? Thì vậy, thân thì là xem thường cô. Mà Lương Bảo Nhi, sau khi nghe thấy Khả Lan nói, cơ thể khẽ run, vẻ mặt nhăn nhó, im lặng, rồi lại thở một hơi. Trình Lâm nói gì vậy? Em nghe không hiểu." Lương Bảo Nhi nói xong, nhếch miệng nở nụ cười không tự nhiên, giật bàn tay bị Khả Lan bị nắm, muốn rút ra, nhưng Khả Lan nắm quá chặt, cô ta căn bản không có cách nào rút ra. Lương Bảo Nhi không thể rút tay khỏi tay Khả Lan, vẻ mặt trở nên có chút tối tăm, đôi mắt sắc, thoáng qua một tia lạnh lùng, nhưng lại lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, nở nụ cười không tự nhiên. "À, hi hi." Khả Lan nghe thấy Lương Bảo Nhi trả lời, khẽ cười. Bàn tay nắm tay lương Bảo Nhi dần buông ra, lại dựa vào đầu giường nói. "Nghe không hiểu cũng không sao, nghe thế là được." Khả Lan nói từ đây, hai mắt díu lại thành hình bán nguyệt, cô biết trong lòng lương Bảo Nhi nghĩ cái gì. Lương Bảo Nhi xem thường cô, từ lúc biết bọn họ là chị em cùng cha khác mẹ thì lương Bảo Nhi liền xem thường cô. Nhưng xem thường thì sao chứ? Cô chưa bao giờ muốn tranh giành với lương Bảo Nhi bất cứ cái gì, nhưng chuyện mà lương Bảo Nhi đã làm ngày hôm qua đã chứng minh tất cả. Con gái nhà họ Lương cao ngạo, đối với cô không có thiện cảm, lúc nào cũng dùng quy kế để đùa giỡn, là bởi vì Cố Thành Viêm sao? Thân phận của Cố Thành Viêm là gì? Cô không biết, nhưng hiện tại cô hiểu rõ, bởi vì Cố Thành Viêm, Lương Bảo Nhi bắt đầu nhắm thẳng vào cô, thậm chí ghen tị. Mẹ của cô bị mẹ của Lương Bảo Nhi bị dọa sợ đến nỗi cả đời không dám tìm ba, cô sẽ không như vậy. Sau khi Khả Lan dứt lời, khuôn mặt Lương Bảo Nhi vốn dĩ đang cười liền dừng lại. Trong mắt thoáng qua một tia sắc lạnh, Lâm Khả Lan không ngờ mặt ngoài nhu nhược nhưng vẫn rất kiên cường. "Được, cô ta thật muốn xem Lâm Khả Lan có thể kiên trì được bao lâu, không có cửa lại dám giành đàn ông của cô ta." Lương Bảo Nhi nghe thấy lời Khả Lan nói, không trả lời mà trên mặt nở nụ cười càng thêm rạng rỡ, làm vẻ mặt vô tội, nhưng dưới lông mày lại lộ ra một chút bất mãn. Khả Lan không muốn nói thêm điều gì với Lương Bảo Nhi, hít mắt dựa vào đầu giường. Nhìn Lương Bảo Nhi không lên tiếng. Cô mặc kệ giữa Lương Bảo Nhi và Sếp Cố có vấn đề gì, bây giờ cô là vợ hợp pháp của Sếp Cố, như vậy là đủ rồi. Rồi sau đó, Lương Bảo Nhi cầm quần áo mà mình đem tới, muốn Khả Lan thay đồ. Khả Lan không nhìn quần áo, chỉ lạnh lùng nhìn Lương Bảo Nhi, không muốn mặc đồ mà cô ta lấy ra. Lương Bảo Nhi bị Khả Lan nhìn, làm cho lúng túng, nhưng lại không thể kệ mạnh bắt Khả Lan thay đồ, cuối cùng chỉ có thể bỏ xuống rời đi. Chưa bao giờ Lương Bảo Nhi có cảm giác như vậy, giậm chân một cái, trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ mà từ trước đến nay chưa bao giờ có, cứ chờ mà xem. Sau khi Lương Bảo Nhi rời đi, Lục Trung Úy đưa Khả Lan về nhà họ Cố, mặc dù Khả Lan đã sớm biết mình kết hôn nhầm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới gia đình nhà xếp Cố thế nào, có bao nhiêu người phải đối phó ra sao. Hai người đó là sau khi xuống xe, Khả Lan không có vội vã đi vào, khẽ dừng bước chân ngang đầu nhìn về phía dĩ lưu, muốn biết chút gì đó. Dĩ nhiên, dĩ lưu biết Khả Lan không biết gì. Lước nhìn Khả Lan, vừa đi vừa nói về cô ba và bà hai. Cô ba là cô của cố thành viêm, nhưng cũng xem như một nửa người mẹ của cố thành viêm, bởi vì mẹ cố thành viêm qua đời lúc anh còn nhỏ. Hàng năm, bố lại ở doanh trại Tây Bắc, cho nên cố thành viêm vừa sinh ra liền được cô ba nuôi. Mà bà hai lại là mẹ kế của cố thành viêm, bình thường cùng cậu hai ở ngoài thành phố. Lần này quay về, Có thể là bởi vì chuyện cố thành viêm kết hôn. Cô ba mặc chiếc váy màu vàng nhạt, bà hai mặc màu tím đậm. Di Lưu không giải thích nhiều, giới thiệu đơn giản về mối quan hệ của người tới. Nhưng mà vẻ mặt Di Lưu lúc này so với ngày hôm qua căng thẳng hơn một chút, xem ra việc cô ba với bà hai tới cũng không thản diện cho lắm. Sau đó Khả Lan không hỏi nhiều nữa, chỉ là đi tới trước cửa nhà thì xoa xoa váy dính bùn, hít sâu một hơi, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Trên ghế salon trong phòng khách có hai người phụ nữ ngoài 50 đang ngồi, da trắng nõn, sắc môi đỏ tươi, được chăm sóc rất tốt. Mà hai người phụ nữ cùng niên nhìn thấy có người đi vào, ánh mắt cũng dừng lại trên người Khả Lan. Khả Lan thấy bà hai cùng cô ba ngồi ngay ngắn trong phòng thì đột nhiên cảm thấy có chút áp lực. Cô đứng ở ngoài chờ một chút, khuôn mặt khẽ nở nụ cười, đi về phía ghế salon. Sau khi đến gần cô mới phát hiện, cô ba mặc chiếc váy màu vàng nhạt, trái ngược với bà hai, nhìn qua có chút giản đua. Hai bên tóc mai bạc trắng còn chưa kịp nhuộm, nhìn có vẻ xói mắt, nhưng bộ dáng cúi đầu làm cho người ta cảm thấy rất thân thiện. Mà bà hai lại có đôi mắt hồ ly, lỗ mũi hơi hếch lên, bờ môi hơi dày, khuôn mặt nở nụ cười, mái tóc đen nhánh xõa ra phía sau, sắc mặt rất lạnh lùng và kiêu ngạo. "Cô, mẹ hai, Khả Lan chào hai người, do nói ôn nhu. Ngồi đi." Sau khi Khả Lan dứt lời, Cố Vọng bội nhẹ nhàng nở nụ cười, bảo Khả Lan ngồi xuống. Bộ dáng ngược lại thanh tú, cử chỉ đoan trang chính là đặc điểm của con nhà dòng dõi, nhưng mà bây giờ người trẻ tuổi đều như vậy. Mới chốt là thành viên thích, lại kết hôn rồi, có cản cũng không kịp. Sau khi Khả Lan ngồi xuống, nhìn bà hai, thấy bà ấy hình như không định nói gì, ánh mắt liền dừng lại trên người của cô ba. Khả Lan phải không? Trong nhà có những ai? Cố phòng bội thấy Lâm Khả Lan ngồi xuống, liền nở nụ cười, liền tự nhiên như người nhà. Khả Lan nghe thấy cô ba hỏi liền trả lời Còn có mẹ, Khả Lan cũng không muốn nói cho người khác biết, từ nhỏ cô cùng mẹ đã sống nương tựa vào nhau, những người họ hàng thân thích chưa bao giờ để mắt tới bọn họ. Mà Cố Vọng Bội không thấy Khả Lan nhắc tới những người khác, trong lòng tự nhiên cũng có chút để ý, xem ra là một đứa trẻ mồ côi cha. Ở đây đã quen chưa? Cố Vọng Bội cũng không muốn làm khó Khả Lan, đã kết hôn trở thành cháu dâu của nhà họ Cố, mà ngược lại không phản đối, cũng không biết ông cụ có phản đối hay không. Đã theo thói quen, Khả Lan gật đầu trả lời Cố Ba, khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười nhìn rất hài hòa. Rồi sau đó Cố Vọng Bội nói với Khả Lan một chút chuyện không liên quan, vòng vo một hồi, mặc dù nhà họ Cố không phải sanh ra vọng tộc, nhưng cũng là nhà cao cửa rộng. Vào nhà họ Cố phải để ý tới mặt mũi của nhà họ Cố, ra ngoài phải để ý tới thân phận của mình, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Nói xong Cố Vọng Bội đột nhiên đưa tay nắm tay Khả Lan Sắc mặt nghiêm túc Cháu phải sớm sinh con cho thành viêm Dĩ nhiên vị trí ở nhà họ cố sẽ an ổn Nếu như không phải cố vọng bội Nhìn thấy Lâm Khả Lan Tốt hơn so với Lương Bảo Nhi Thì sẽ không nói những lời này Mặc dù những người này có vẻ hơi dư thừa Nhưng cũng có tầm quan trọng Không ai rõ hơn bà Ở nhà họ cố, ông cụ cùng bà cụ Có lẽ có thể bao những người thấp kém Có thể bao dùng những lối nhỏ Nhưng có một điều mà ông cụ cùng bà cụ Quan tâm nhất chính là hương khói của nhà họ Cố. Có thể nhìn thấy rõ, Khả Lan là một cô gái hiểu chuyện, xứng đôi với Thành Viêm, nhưng mà Khả Lan lại nhu nhược, có thể đấu nổi với con gái nhà họ Lương sao? Cho nên, người như Lâm Khả Lan muốn giữ vững vị trí vợ của Thành Viêm phải có con. Thật ra, Cố Vọng Bộ cũng có chút tâm tư trong lòng, nếu như Thành Viêm thật sự cưới Lương Bảo Nhi, tất cả mọi người không có kết quả tốt. Lời nói của Cố Vọng Bộ khiến Khả Lan đang chăm chú nghe liền hơi dừng lại. Nhịp tim đập thỉnh thịch, tốc độ cực nhanh. Sinh con. Nhớ lấy những lời này, ta cũng là vì con. Cô vòng bội thấy Khả Lan sững sờ, khẽ nhắc nhở, nhẹ nhàng buông tay Khả Lan, nở nụ cười. Những gì cần nói, bà cũng đã nói rồi, có đi vào lòng hay không là chuyện của Khả Lan. Vâng thưa cô, Khả Lan khẽ trả lời, mặc dù trong lòng cảm thấy việc sinh con là quá nhanh, quá không hiểu, nhưng mà cô bà của xếp cố cũng đã nói như vậy, Tên nhân Khả Lan nhớ kỹ trong lòng. Nghe thấy giọng của Dĩ Lưu, Khả Lan vốn trầm trầm hai mắt, đột nhiên giật tót mình. "Sếp cố về rồi." Khi đến việc sếp cố về, Khả Lan cũng không biết tại sao, vội vàng lật chân, bước chân không, chạy về phía cửa, nghi muốn xem một chút, có phải sếp cố về rồi hay không. Vừa mà Khả Lan chưa kịp mở cửa, thì cánh cửa đã mở ra. Bóng dáng cố thành viêm cao ráo, cả người mặc quân phục đang đứng ngoài cửa, tia ánh sáng ở bên ngoài đen thủi lui chị có thể nhìn thấy đường công cơ nghị. Cố Thành Viêm đứng ngoài cửa, lúc này Khả Lan mới kịp phản ứng, cô đang làm gì vậy? Cố Thành Viêm cho rằng Lâm Khả Lan đã ngủ, nhưng lúc này nhìn thấy bộ dáng vui sướng của Khả Lan, khuôn mặt vốn giấy lạnh lùng dần dần trở nên ôn hòa, trong mắt như chìm trong biển sao, thoáng qua một chút rung động. Trong nhà có người chờ mình, cảm giác thật sự không tệ. Anh về rồi." Khả Lan thấy xe cô đứng vững vàng trước mặt mình, sự vui sướng nhanh chóng tràn sạch chị cảm giác có phải lúc nãy mình quá kích động hay không? Những lời nói tiếp theo cũng có chút mất tự nhiên, mà Cố Thành Viêm lại đưa tay mở đèn trong phòng. Ánh đèn sáng hơi khiến tim Khả Lan rung lên, cờ đầu lại vừa đúng lúc chống lại đôi mắt đen láy của Sếp Cố. Ừ, Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nói, chậm chậm trả lời, đi về phía nhà tắm bắt đầu cởi quân phục. Ngón tay thon dài từng cái nút áo được mở ra, mà Khả Lan thấy Sếp Cố cởi nút áo, cả người bối rối chẳng lẽ Sếp Cố muốn thực hiện nghĩa vụ của vợ trong hay sao? Xin con. Mưa phùn lách tách, nhìn từ xa thấy rất mơ hồ, cây cối, phòng ốc giống như bị khói nhẹ bao phủ, hạt mưa đánh vào trên cửa kính vang lên tiếng lách tách, rơi trên mặt đất làm văng lên nhiều bọt nước. Khả Lan sững sờ đứng người trong nhà, nhìn Sếp Cố chậm rãi cởi áo sơ mi màu xanh xuống, lộ ra đường cong cùng cơ bắp rắn chắc. Rồi sau đó, áo sơ mi bị ném vào đầu giường đang muốn đi vào phòng tắm, đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Khả Lan. Con người tối tăm như mực, mơ hồ nở nụ cười, khuôn mặt tuấn tú thần thái bình tĩnh như trước. Nhìn bộ dạng ngơ ngác sững sờ của Khả Lan, chợt mở miệng hỏi: "Muốn tắm cùng không?" "Hả?" Khả Lan nhất thời không thể phản ứng lời Tiêu Cố nói, há miệng kinh ngạc, sau khi phản ứng kịp lại bối rối. "Cùng nhau? Cùng nhau tắm hơi nương? Tiêu Cố lại háo sắc như vậy sao?" "Không, không muốn." Khóe miệng Khả Lan có chút run rẩy, giọng nói cũng run rẩy theo. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Siêu Cố, không giống như đang nói đùa, rồi lại nở nụ cười giống như cười đều. Lạnh quá." Khả Lan từ chối, cố thành viêm cũng không cưỡng cầu, nghiêng đầu đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào khiến Khả Lan cảm thấy lúc này tim gan phổi của mình đều đang run rẩy. Im lặng giữa không gian đồn nào, khiến không khí trở nên có chút kỳ quái. Khả Lan liếc nhìn mọi nơi, phát hiện ra hình như vừa rồi mình quá kích động, ngay cả Sếp cũng không đi vào. Trương Tiên đi Sếp vào, ngồi bên mép giường muốn chui vào trong chân, nhưng lại cảm giác mình chui vào chân như vậy, giống như phi tần đang đợi chờ thị tẩm. Cảm giác kia giống như nằm trên bàn trông đi đến đây, cô lại từ mép giường đứng dậy, đi lại hai vòng ở trong phòng, tìm vẫn nhảy thình thịch đinh tai nhức óc. Lúc này cô chỉ cảm thấy ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, ngủ càng không được. Đi tới đi lui trong phòng nhưng lại không biết phải làm gì lúc này, lại đi ra ngoài hai vòng rồi quay lại sao? Hay là ở trong nhà chờ Sếp Cố tắm xong? Hiển nhiên, rời đi là quá kiểu cách, ở lại phải chuẩn bị tốt. Nhìn thấy Sếp Cố từ trong phòng tắm đi ra ngoài, Khả Lan theo bản năng lùi về phía sau hai bước, đôi tay nắm chặt áo ngủ rộng thùng thình, cơ thể hơi run rẩy. Mặc dù Khả Lan tự nói với mình, Sếp Cố là chồng cô, việc gì phải có thì nên có. Nếu nói thì dễ, đến lúc làm hoàn toàn thì không phải là chuyện đơn giản. Cố Thành Viêm từ phòng 8 đi ra ngoài, không ngờ Khả Lan sẽ đứng ở trong phòng, nhìn thẳng mình, trong con ngươi đen nhánh kia có sợ hãi nhưng cũng giống như đang kỳ vọng vào điều gì đó. Đối với Khả Lan như vậy, thân thái ôn hòa, Cố Thành Viêm cảm thấy căng thẳng, chậm rãi bước về phía Lâm Khả Lan, đưa tay kéo chiếc áo nhỏ nhắn của Lâm Khả Lan, thân hình mảnh mai mềm nhũn. Lúc này, anh mới phát hiện ra Lâm Khả Lan lại gần đến mức chỉ cần dùng sức liền có thể đẩy gãy. Nên ăn nhiều một chút. Cố Thành Viêm cúi đầu, nhìn về phía khuôn mặt ửng đỏ của Khả Lan, đột nhiên nhỏ giọng, giọng nói có vẻ trầm thấp nói: "Chuẩn bị xong chưa?" Quân Dĩ xếp Cố không lên tiếng, trong lòng Khả Lan còn cảm thấy không có gì, vừa mới liền tiếng liền dọa cả người Khả Lan run lên, ngửa đầu nhìn thủ trưởng, lại nhanh chóng cúi đầu, lắc đầu một cái, lại gật đầu, gật một cái lại lắc đầu. Rối rắm Quá rối rắm, tư dáng của Khả Lan khiến cho Cố Thành Viêm cười khẽ, anh cũng không buông Khả Lan ra mà đưa tay ôm Khả Lan đi vào phòng, tiến về phía giường lớn. Cúi người đặt người xuống, đang muốn tiến một bước, cửa phòng lại đột nhiên bị người ta gõ vang lên. "Cậu chủ, cậu chủ, bệnh cáo huyết áp của ông Lương tái phát, muốn cậu đi qua một chút." Sau lời của dì Lưu, ông ngoài phòng còn vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, phá hư không gian mập mờ trong phòng mà cố thành viêm sau khi nghe thấy lời dì lưu, vốn dĩ đang cúi người liền hơi ngẩng lên. Dừng một chút, Trần đứng thẳng người, quay đầu liếc nhìn cửa, ánh mắt liếc nhìn người nằm trên giường, cuối cùng trầm giọng trả lời dì lưu, quyết định đến chỗ ông lương. Khả Lan đang nghe thấy hết lời dì lưu nói, mặc dù cô đối với chuyện phải làm nhưng chưa xảy ra trong lòng nói không ra lời đệ nhỏm hay mất mát, nhưng khi nhìn thấy sếp cố đang thay quần áo, Khả Lan cũng nhỏ giọng nói: "Tôi có thể đi cùng anh không?" Lục Khả Lan cùng cố thành viên tới bệnh viện, xa xa liền nhìn thấy cảnh vệ đứng ở bên ngoài, có một xe nhà nước cùng xe quân đội. Xem ra lần bệnh này của ông Lương làm kinh động tới không ít người, mà bên ngoài phòng cấp cứu khung cảnh càng thêm tồi om, ngoại trừ một đám quan quân đứng ở bên ngoài, không thiếu người mặc đồ tây. Ai ai cũng mặt mũi u ám, hai mắt đỏ tươi, cúi đầu lòng nước mắt. Trường hợp như vậy, có lúc Khả Lan cũng đã gặp qua, lúc ông ngoại cô qua đời. Cố Thành Viêm là học trò của ông Lương, lại là cháu rể mà hai ông cụ chọn. Nếu như lần này ông Lương thật sự không thể qua khỏi, như vậy sao phó hậu sự nhất định là giao cho Cố Thành Viêm. Thế nào? Bóng dáng cao ráo của Cố Thành Viêm nổi trội trong đám người, có vẻ rất là đột ngột. Một câu thế nào khiến mọi người đang buồn rười rượi sắc mặt càng thêm âm trầm. Thế nào? Bây giờ vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu, có thể như thế nào? Đang trên ranh giới giữa sự sống và cái chết đã vào nửa tiếng rồi, đổi hai bác sĩ rồi. Một người đàn ông trung niên khoảng 5 mấy tuổi, đứng bên cạnh Cố Thành Viêm, nhỏ giọng trả lời câu hỏi. Sau khi vừa nói xong, ánh mắt dừng lại trên người của Lâm Khả Lan, dáng dấp không đòi trội, nhưng lại xuất hiện cùng Cố Cố. Đây là ai? Cố Thành Viêm nghe thấy lời người đàn ông trung niên, trầm mặc, khuôn mặt vốn dĩ đang nghiêm túc, trở nên rất căng thẳng tiếp tục hỏi. Nguyên nhân là gì? Trong lòng Cố Thành Viêm rất rõ ràng, lúc anh và ông Lương tách ra, người vẫn còn tốt. Tinh thần phân trấn, bây giờ lại bệnh thành ra thế này, nhất định là xảy ra chuyện gì đó. Không biết, người đàn ông nghe thấy cô thành viên nói, vẻ mặt hơi run, trả lời không biết, cho dù có biết cũng không dám nói. Có ai chưa từng thấy cô cháu gái mà ông ngoại luôn thương yêu, làm chung mình giật đến nỗi huyết áp tăng cao, hộc máu cấp cứu. Không khí bên ngoài hành lang cạnh phòng cấp cứu cực kỳ đè nén, Sếp Cố vốn dĩ lạnh lùng, bây giờ trầm lặng đứng ngoài cửa, chân mày nhíu chặt, đôi môi mím chặt lúc này xếp cố giống như tu la, làm cho người khác nổi cà giác gà. Trơn cửa phòng cấp cứu mở ra, ông Lương nằm trên rừng bệnh, được các y tá để ra, Lương Bảo Nhi đi theo phía sau. Lương Bảo Nhi từ trước đến giờ, thân thái cao ngạo, ăn mặc tinh xảo, lúc này mặt trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng nhỏ rộng gọi. Cháu sai rồi, ông ngoại, cháu sai rồi. Lời nói của Lương Bảo Nhi hiển nhiên khiến mọi người nghe thấy, chuyện của ông Lương lần này có liên quan đến cô ta về phần rốt cuộc xảy ra chuyện gì không ai biết được. Mà Cố Thành Viêm sau khi nghe thấy Lương Bảo Nhi nói, hai môi vốn dị bím chặt không nói gì, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên rét lạnh, bước nhanh về phía Lương Bảo Nhi, đưa tay nắm lấy cánh tay Lương Bảo Nhi. "Cô đã làm gì?" Sau nói của Cố Thành Viêm rét lạnh như băng, khiến người ta cảm thấy rét run lên. Lương Bảo Nhi nghe thấy Cố Thành Viêm hỏi, cũng ngơ ngác sững sờ đứng đó, hai mắt đỏ tươi nhìn chăm chăm về phía ông Lương, nước mắt tuôn rơi, cúi người ngồi dưới đất. Đức nở bộ dạng hối hận. Cô Thành Viêm không để ý tới Lương Bảo Nhi nữa, buông tay cô ta ra, đi xem ông Lương thế nào. Khả Lan vẫn luôn đi theo phía sau lưng xếp cố, bếm môi không dám lên tiếng. Nhìn bộ dạng Lương Bảo Nhi, không khó đoán ra, Lương Bảo Nhi đã làm chuyện gì đó quá mức với ông Lương, nhưng trong lòng lại không muốn ông Lương gặp chuyện không may. Mà bây giờ, chuyện đã xảy ra, Lương Bảo Nhi tự nhiên sẽ sợ cùng với hối hận. Khả Lan không có nhiều thiện cảm với ông Lương, chưa cảm thấy ông Lương là một tướng quân cực kỳ yêu thương cháu gái. Nhưng cô vì Sếp Cố, trong lòng kỳ vọng ông Lương không lên gặp chuyện xấu, cô không muốn nhìn thấy bộ dáng lạnh lẽo đáng sợ của Sếp Cố. Chỉ là ông Lương bị bệnh còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của mọi người, đồng thời bị tim cùng với cao huyết áp, xuất huyết não, mặc dù bệnh tình đã được khống chế, nhưng sau khi tỉnh lại có khả năng sẽ bị bại liệt. Nghe thấy hai chữ bại liệt, Khả Lan khẽ run lên. Bên ngoài phòng cách ly cũng là một hồi hỗn thức. Bại liệt, vậy không khác gì người tàn phế sao? Ông Lương trong thời kỳ kháng chiến, cấy chân bể xương còn có thể đứng dậy, bây giờ lại bị bại liệt, việc đời khó đoán. Sếp Cố nghe thấy tin ông Lương sẽ bị bại liệt, khuôn mặt vốn dị lạnh lùng lại trở nên càng lạnh hơn. Âm trầm đứng ở ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, tàn khốc nhìn về phía Lương Bảo Nhi. Mà Lương Bảo Nhi bị Sếp Cố nhìn như vậy, bị dọa sợ đến nỗi cả người run lên, nghẹn ngào vẫn rời nước mắt như cũ. Cô hài lòng chưa? Cô thành viên bước tới, đi tới trước mặt Lương Bảo Nhi, lạnh lùng hỏi Lương Bảo Nhi. Khi còn bé, Lương Bảo Nhi là một đứa bé ngoan ngoãn, biết nghe lời, bây giờ lại biến thành như vậy, cũng bởi vì anh không thích cô ta. Lương Bảo Nhi không trả lời câu hỏi của xếp cố. Lương Bảo Nhi vẫn rũ hài mắt, tiếp tục khóc. Khả Lan vừa đứng xem, thấy tình huống như vậy, chỉ muốn đến nói một câu, tự tạo nghiệt, không thể sống. Lương Bảo Nhi không trả l Cô Thanh Viêm cũng không nói thêm gì nữa, quay người ngồi xuống. Sau một hồi, mọi người nghe bác sĩ nói bệnh tình của ông đã ổn định. Chỉ một thời gian ngắn sẽ tỉnh lại. Mọi người liên tư tư rời đi. Dần dần bên ngoài phòng bệnh, chứ còn lại hai cảnh vệ cùng với xếp cố, Lương Bảo Nhi và Khả Lan. Người đã không sao, Khả Lan nhìn đồng hồ. Hai giờ bốn mười phút sáng, cô ngồi xuống bên cạnh xếp cố. Một nỗi xếp cố trở mắt nghỉ ngưng một chút, Nhưng chưa kịp nói thì Cố Thành Viêm đã mở miệng trước. "Chắc cô mệt rồi, cô về trước đi." Trong lời nói của Cố Thành Viêm có lộ ra sự mệt mỏi, giọng nói trầm thấp lại khiến cho Khả Lan cảm thấy đau lòng. Ông lương đối với Cố Thành Viêm mà nói rất quan trọng. Khả Lan nghe thấy sếp cô nói cũng không nói gì, xoay người xuống lầu, trong lòng suy nghĩ mua hai ly cà phê nóng, nâng tinh thần làm ấm người. Nhưng lúc Khả Lan mua xong cà phê quay về, Từ xa nhìn thấy Lương Bảo Nhi đang dựa vào trong ngực Siếp Cố, cơ thể run rẩy lẩy bẩy, bộ dáng ôn nhu khiến cho lòng Khả Lan cảm thấy căng thẳng. Nhìn thấy tình huống như thế, Khả Lan cũng bối rối, không có xoay người rời đi mà từ từ bước tới, muốn nghe cuộc nói chuyện giữa Lương Bảo Nhi cùng Siếp Cố. "Anh Viêm, bé sai rồi, anh tha thứ cho bé đi, về sau bé chỉ xem anh là anh trai." Lương Bảo Nhi hạ thấp giọng, giọng nói mảnh khảnh có chút mềm nhũn bé, cô thành viên không nói gì, Lương Bảo Nhi tiếp tục nói. Bé thật sợ hãi, anh Viêm đã rời bỏ bé, bé không muốn mất thêm ai ngoài. Dòng nói của Lương Bảo Nhi vẫn mềm nhũn như cũ, khẽ chạm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net